Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 250 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân, Tu Tiên, tác giả vòng ngữ, nguồn bạn Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đồ được đấu giá bên dưới là một loại bi kíp vọ công của một vị tiền bối, hợp nhất hai dòng máu nhân yêu có lẽ rất nhiều đạo hữu chưa từng biết đến tên của vị tiền bối này nhưng chỉ cần nhắc đến đại chu thiền diệt tuyệt thần dâm thần thông e rằng hơn một nửa đạo hữu ở đây đã từng nghe nói đến sức mạnh vô địch của loài võ công này chính là trong cuộc đại chiến dị tộc đã nhanh chóng nổi danh tới nay cũng từng có nhiều phiên bản khác nhau về phương pháp tu luyện được đồn đại thậm chí bên yêu tộc cũng có người tu luyện loại bí thuật này loại thuật này cũng là một loại có sức mạnh trong bộ vỏ công ẩn giấu là loại võ công sơ đẳng nhất, khởi đầu do về tiền bối Ngũ Linh Chân Quân tự tay sáng lập từ thời thượng cổ. Đương nhiên, giá cả sẽ rất cao, không cần lão phu nói kỳ thêm, giá trị lớn nhất, quan trọng nhất của bộ võ công này không chỉ ở đó, mà sau khi tu luyện xong, có thể tăng cường sự chuyển hóa, biến đổi thuộc tính ngũ hành của pháp lực bản thân, sức mạnh lớn không lường được. Điều kiện để tu luyện võ công này rất hà khắc, một là người bắt đầu tu luyện Vừa không được quá cao, cũng không được quá thấp, chỉ có thể là những đạo hữu đang ở Nguyên Anh Kỳ và hóa thần Sơ Kỳ, nên suy nghĩ về việc tu luyện. Người tu luyện trên người cần phải có linh căn ngũ hành, nếu không rất khó thành công. Đương nhiên, luyện loại vào công này vẫn có những điều kiện khắc nghiệt khác của nó, nhưng không phải là không thể khắc phục được, những điều kiện hạ khắc này Lão Phu cũng không cần nói thêm chi tiết. Tính hoàn chỉnh của Bộ Võ Công có thể nói là tuyệt đối không có vấn đề. Khi giao món hàng này, người chủ của nó có thể từ bản thân kiểm nghiệm. Còn một chuyện cần nhắc nhở các vị đạo hưởng. Bộ Võ Công này đương nhiên có sức mạnh, nhưng các vị tu sĩ đã từng luyện qua pháp quyết từ xưa tới nay trong lịch sử, chỉ có duy nhất ngũ linh chân quân tiền bối là tiến đến được cảnh giới thời kỳ hợp thể. Những người còn lại không biết do tu luyện không tới nơi tới chốn, hay là do chưa thấu hiểu hết công pháp. Đa số vẫn chỉ dừng lại ở thời kỳ hóa thần Đến những người tiến đến cảnh giới luyện hư Cùng chẳng có mấy Dĩ nhiên, điều này còn do cơ duyên người tu luyện chưa tới Nếu không, ngủ lên chân quân tiền bối Làm sao có thể chỉ dựa vào bộ vò công này Mà tiến vào hậu kỳ hợp thể Thôi, được rồi Lợi và hại của loại vò công có tên âm dương hóa cử quyết này Xích mộ đều đã giới thiệu rõ ràng cho chư vị đạo hữu Những vị đạo hữu có hương thú xin mời ra giá Giá khởi điểm là 2.000 vàng, mỗi lần tăng giá thêm 100 vàng, bắt đầu vòng đấu giá. Sau khi trường lão đọc hùng hồn giới thiệu một lượt, cuối cùng một vị trung tuổi trông nhau nhà mỉm cười. Từ trong hộp dự lấy ra một cái hộp hạp, bên trong chứa một viên ngọc cho sáng, đương nhiên đã là viên ngọc ghi chép bí quyết. Tên tuổi Đại Chư Thiên Diệt Thần Châm, quả thật là quá nổi tiếng không ít tu sĩ có mặt trong phòng đều lộ ra ánh mắt hiếu kỳ và vẻ mặt đầy phấn khích. còn về điều kiện tu luyện, các tu sĩ có mặt chẳng chút bận tâm. dù sao cuộc đấu giá vẫn chỉ là có các hóa thần tu sĩ trở lên mới có thể tham gia. còn về linh căn ngũ hành, càng là cơ sở quan trọng nhất cho các cấp tu luyện. cửa cho loại vào công này không có yêu cầu này. các tu sĩ có mặt nơi đây hơn một nửa đều sẽ tìm cách để bổ sung kiện toàn linh căn ngũ hành của mình. Đương nhiên trong đó cũng có nhiều người Thật sự thành công Cái này chỉ có trời mới biết Nhưng việc tu luyện gian nan vất vả Của loại võ công này Mà Lào Già Áo Trắng đã nói Những lời đồn đại về việc rất ít người Có thể đủ sức tu luyện thành công Cũng đã đủ đánh tan hy vọng của không ít người Trong đó có hạn lập Dù rằng âm dương hóa cực quyết Cũng là một loại võ công không tầm thường Nhưng nếu tu luyện khó đến như vậy Nhất thời là khiến hắn mất đi hứng thú Nếu luận về uy lực thần thông của võ công, uy lực của bộ võ pháp thể song tu, tuyệt đối không gì sánh được. Hưởng hộ những suy nghĩ tương tự trên khuôn mặt hai nghìn vàng người xung quanh, cũng khiến hắn phải trao mày suy nghĩ, quyết tâm đoạt lấy yêu pháp quyết này. Nhưng ngậm thấy bản thân khả năng hơn người, dù những thu sĩ cơ hưng thú về bí kíp võ công này quả thực không ít, cái giá hai ngàn vạn vẫn chưa đủ sức chặn được những kẻ các giả tâm bắt đầu ra giá. Nhưng chỉ qua hai lượt thì chỉ còn thấy những âm thanh lẻ tày vang lên. Bốn nghìn vàng Cái giá được đưa ra khiến tất cả mọi người trợn mắt kinh ngạc. Người ra giá bất ngờ thay lại chính là người có tiếng nói trầm rãi, đang tranh mua chân linh lần phiến với hàng lập. Cái giá cao như vậy không chỉ khiến các khóa thần tu sĩ há hốc miệng, để rất nhiều tu sĩ luyện hư đầy hưng thú cũng ngạc nhiên im lặng. Nhưng trong lòng mọi người cũng có tính toán suy nghĩ thầm về này rốt cuộc là người nào? Thần thế ác không tầm thường. Nhiều linh thạch như vậy, e rằng cũng đủ khiến một tu sĩ luyện hư khuyên gia bài sản. Hàng lộc cùng chung suy nghĩ như vậy, nhưng chuyện chẳng liên quan tới hắn, hắn không cần bận tâm. Nếu bị kiếp vỏ công được bán, thì phiên đấu giá lần này cũng đương nhiên kết thúc tại đây. Khoảng thời gian bạch bào lò giả tuyên bố kết thúc cuộc bán đấu giá, trong phòng phi thiên đột nhiên xảy ra, trong ánh sáng trắng, Hàng đập bị một trận bình không tống ra ngoài, rồi xuất hiện trên hành lang một nơi nào đó bên ngoài đại sảnh đấu giá. Những ánh sáng linh quang trên cả đoạn đường liên tục chớp nhòe, các tu sĩ khác cũng bị liên tục hất văng ra ngoài như vậy. Nhưng mọi người trên người đều có ánh sáng chớp lóe không ngừng, vậy còn lo gì bị ai phát hiện ra thân phận. Hàng lập chận mày may ngó ngàng đến một ai, bước vội về hướng cửa lớn của điện Thái Huyền cho dù phiên đấu giá đã kết thúc, thì hắn cũng không có định trở lại tháp đá. Hắn đã chuẩn bị một mình rời khỏi thành khu Thiên Uyên, quay lại phụ động của mình. Chỉ còn cách lần tuần tra sau nửa năm nữa, hắn muốn nhân cơ hội này mò chóng trở về gấp rút luyện ít kinh dược cần thiết. Trước tiên, Đen Ngọc Thanh đang luyện thành một bình rồi tính tiếp. đã có thứ đang dược cuồng cùng ngày đêm, việc tu luyện sắp tới ít nhất. Hắn không cần lo lắng suy nghĩ về việc Còn nhà, về ba biến chân linh lần phiến của kỳ lân Hắn sẽ chưa tùy tiện luyện chế Trước tiên cần nghiên cứu một khoảng thời gian Xem có cách nào thật sự đảm bảo Có thể luyện thành công khúc nhị chân đan Như trong lưu truyền hay không Cách thử linh dược này Là cơ sở để sau này hắn xóa bỏ chứa ngại Tuyệt đối không bao giờ vội vàng luyện đan Ngay lúc hắn lập ra khỏi điện Thái Huyền Con đường xuyên qua bức thường thành lớn Khi đi bộ hướng về nơi hoang vu xa xăm Trong một thất bí ẩn trùng trùng cảm bẫy của một nơi nào đó của Điện Thái Huyền, lại có hai người đang bàn bạc việc gì. Trong đó có một người, mặc mùi từ bi phúc hậu, trong chiếc áo khoác trắng, nhưng đứng khoanh tay trước ngực trong thần thái rất kính cận, nghiêm trang. Đó chính là vị trưởng lão họ xích. Còn trên chiếc ghế đá trước mặt lão là một người thanh niên mặc mũi tuân tú, cả người mặc bộ đồ tím đang ngồi một cách ngợt ngưỡng, từ khóe miệng hắn lại có máu đỏ tươi. Điều đó thật kỳ lạ và đáng chú ý. trưởng lão họ xích nghiêm trang, thần thái cùng kinh nói. Công tử yên tâm, kẻ đó dù đã dùng bí thuật che giấu khuôn mặt thật, nhưng trên đời, có nơi nào ẩn trốn qua được mắt thần tự quan của lão bột chứ? Người đoạt được âm dương hóa cực quyết, chắc chắn là một nữ tu. Nhưng dùng nhàng ạ ta không giống chút nào tướng mạo mấy tiểu thư bên cạnh công tử, trải lại vô cùng xấu xí. Vị đại sư khí công đại danh nổi như cồn ở Thiên Uyên Thành, Là một vị hóa thần tu sĩ Thế nhưng trước mặt người thanh niên Là dùng sừng hô của kẻ dưới Nếu để cho các tu sĩ khác Trong thành bắt gặp E rằng tất cả đều phải trần mắt kinh ngạc Người thanh niên bị thương Nghe mấy lời của lão già Khói miệng nhảy nở nụ cười Xích lão không cần quá để ý Đã là nội tu là có thể một lời Lấy nhiều linh thạch cao cấp đến như vậy Để đổi lấy bi kíp Thân phận không cần đoán nhiều Có lẽ không phải người dịp gia Thì là người của cốc gia Hai nhà này cũng giống lụng gia chúng ta, đều là nhà quyền quý có thế, được lưu truyền bí mật từ đời xưa. Trong tộc chân truyền, huyết thống cũng chỉ có đời giới mới được kế thừa mà thôi. Không giống lụng gia chúng ta, điều khiển không chế, đấu giá tất cả đất xung quanh. Bọn họ chỉ âm thầm thao túng người trong tộc, một số lượng rất lớn linh khoáng thạch cao cấp. Chỉ là do số người của hai tộc này luôn luôn ít, rất ít hoạt động bên ngoài. Chính vì vậy đương nhiên, việc chân truyền như thế nào chưa bao giờ được tiết lộ. Nhưng xem ra lần này, tổ tiên của một trong hai nhà đó hiển nhiên là nữ yêu mang huyết mạch Phượng Hoàng còn sót lại, giống lụng gia chúng ta là chân truyền huyết mạch rộng, là một trong các huyết thống quyền quý lớn mạnh nhất trong linh giới. Xem ra lần này chúng ta đánh cược đúng rồi. Quả nhiên, những đệ tử của các gia thế quyền quý chân truyền đều sẽ che giấu tung tích ẩn giấu thân phận, trốn trong thiền uyên thành, luyện võ một khoảng thời gian. Người thanh niên bị thương từ tin nói công tử quả là tính toán như thần, cái này là vị âm dương hóa cực quyết rất quan trọng đối với người mang huyết thống phượng hoàng. Rốt cuộc chỉ có bí kíp võ công tuyệt đỉnh của nội lực của loại dành riêng trong điều hòa ngũ hành mới có thể kích thích triệt để dòng máu phượng hoàng. Người con gái này tại sao biết được loại vọ công này? Vẫn đã được sắp xếp từ xưa, hôm nay mới được thực hiện. Trưởng lão trong chiếc áo bào trắng cùng khẽ cười. cười. Tổ tiên thông dận hiện nhiên không phải loại hồ bối chúng ta có thể sánh bằng lần này nếu không phải dòng máu chân long trong cơ thể bổn công tử vượt xa lịch đại tiền nhân cuối cùng đạt được điều kiện khởi động dường là quái vật trong nhà cũng sẽ không ủng hộ bổn công tử hành động đâu lần này để tránh một tiêu xì nghi ngay cả những bảo vật như kỳ Lân lần phiến cùng bình hại trọng tộc đều phải lấy ra đấu giá nhưng trong đó cũng ngầm đem tin tức truyền cho chân linh thế gia đệ tử bằng không Hành động sẽ không thể thuận lợi được. May mà giá của các linh thành không quá thấp. Hơn nữa cũng đổi được 5 cây linh dược vàng niên, cũng không chịu thiệt. Vì tu sĩ đã mua chân linh lần phiến, người có thể biết được lan lịch của y hay không? Huyết chí thanh niên đột nhiên hỏi. Công tử cũng biết, tự quan linh mục là luyện đường, một đời chỉ có thể thi truyền 3 lần mà thôi. Bây giờ chỉ còn lại duy nhất một lần, làm sao dám dùng cho người khác chứ? Chỉ có thể cảm nhận được, Gã này không phải luyện hư tu sĩ, chỉ là một tên hóa thần tu sĩ mà thôi. Nhưng linh thảo trên người hắn ta e rằng, cũng không chỉ có năm cây này. Lẽ nào người này là người nhuận gia, am hiểu nhất về trồng và chăm sóc các linh dược ư? Huyết thống nhuận gia, dù không phải chân truyền lớn mạnh gì, nhưng trong lĩnh vực linh thảo là là tộc người duy nhất am hiểu. Trường nào hơi trầm ngâm, hài dòng, trả lời ngập ngừng. Nhuận gia, để mới thật là có khả năng lớn nhất nếu là người của tộc này thì cũng không sao. nhuận gia cũng là gia tộc chân truyền lân cận, được hoàng đế thiên diệu linh chỉ rõ, chúng ta không thể đùa được. người thanh niên hơi cao mày, trầm rãi nói: công tử mình dám, dù rằng mấy nhà chúng ta cũng không phải thật sự e ngại gì tam hoàng, nhưng vì ít linh dược, quả thật không dễ gì là gây thù chuốc oán từ tào kẻ thù. trưởng lão liên tục gật đầu. lần này. Phải vận dụng công dùng tự quan một thần thông, đã khiến công lực tu luyện của ngươi tổn hại không ít. Sau việc này, trở về ta sẽ làm cho ngươi một lệ thuyết tế, giúp ngươi tu luyện thêm một tầng Người thanh niên bị thương, dường như chợt nhớ thấy điều gì, đột nhiên hướng về trưởng lão, vẻ mặt ôn hòa nói. đa tạ công tử quan tâm. Xích lão nghe vậy vui mừng khổn siết, vội vàng hành lệ. Người thanh niên bị thương, hài lòng gật gật đầu. Ngay lập tức lại trở nên trầm ngâm, không biết đang suy tư chuyện gì. Mấy ngày sau đó, lúc hạng lập vượt qua đoạn đường bao ngày, đến gần vùng núi non có đồng phụ của hắn. Ở một nơi nào đó bên ngoài, cách đồng phụ hơn nghìn dặm, có hai người đang giằng co, căng thẳng đến bất động. Kim Huynh Huynh đã lén đi theo ta cả một đoạn đường, vậy là cử ý gì? lại nào ta đã đắc tội gì với huỳnh ư? người nói lại chính là gà có đôi lông mày xếp, đã từng tranh giành linh điện với hàng lộc, và người còn lại là gà béo kim, từng xuất hiện tại ngọc khuyết cát. chỉ thấy hai người giống như lúc trước, cũng có chút giao hảo, mà nay lại như kẻ thù, dáng vẻ như sắp ra tay đánh nhau. ông hiện đề nói như vậy, khi một chàng qua ngẫu nhiên đi qua con đường này, gặp hiện đề đang đứng ở đây, đột nhiên muốn qua chào hỏi một câu. Gà béo họ Kim giả bộ vô tội. ngẫu nhiên gặp mặt. Chào hỏi ư. Kim Huỳnh nghĩ rằng tại Hà là kẻ ngốc hay sao? Ai lại vô duyên vô cớ chạy tới nơi hẻo lánh này chứ? Muốn chào hỏi, cũng chẳng đáng phải triển khai thuật ẩn mình. Chạy theo tại Hà cả quãng đường mấy vàng dòng xa xôi. Gà có đôi lông mày xét, lạnh lùng hỏi lại. À, vấn đề này, kỳ Mộ cũng thấy rất kỳ quạt. Người không ở trong đồng của mình tu luyện, chạy tới nơi đây làm gì? Nếu ta nhớ không nhầm, ở đây chính là miếng Linh Địa mà lúc đầu Hiền Đệ đã liều chết tranh cướp. Đôi mắt một mí tì hỉ cô gà béo họ kim, ánh lên một tia xào trá. <cười> ta đi đâu, cũng cần giải thích cho Huỳnh sao? Khuôn mặt gà có đôi lông mày xếch có chút biến sắc, nói trầm hàng xuống. Ông Hiền Đệ, hạ tất phải tức giận như vậy. Linh Địa này đã có chủ rồi, Huỳnh chẳng qua cũng là lo cho Hiền Đệ làm liều. Lời xảy ra chuyện gì không hay, khó có thể thu xếp, nên mới theo đến nơi đây. Hiện đề muốn tìm vật gì ở nơi này, chi bằng hãy nói với Huynh một tiếng, để Kim Huynh giúp đỡ một tay thì hơn. Gà béo hỏa kim cười ha ha, như đang dò xét vấn đề đến cùng. Gà có đôi lông mày xét hừ một tiếng, không muốn nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt đã hiện lên ti dừng dữ. Đột nhiên trong bầu trời hư không sau lưng gà béo kim, chợt lói lên một tia chớp Một đường tờ xanh non mỏng manh hiện ra trên không. Ánh sáng trắng, hóa thành một tâm lưu lớn có màu xanh biếc rơi xuống. Cả quá trình không âm thanh tiếng động không bao trước. Một tiếng gió nhẹ cũng không có, cứ như mà quỷ vậy. Gà béo kim dường như vẫn chưa phát hiện ra, vẫn giữ thái độ giả lạ, làm bộ vui vẻ đối mặt với gà có đôi lông mày xếch. Trên mặt hãng tự không có chút biểu hiện nào khác thường. Nhưng trong lòng đang hân hoàng vui sướng, bàn tay phía trong cánh tay áo khẽ động, những chiếc vì đao màu lam gần như trầm suốt xuất hiện, chuẩn bị chờ đợi đối phương bị vòng tơ không chế sẽ lập tức vì đao, một đao giết chết đối phương. Nhưng khi mắt thấy chiếc vòng tơ, chỉ còn cách định đầu gã mộc kim chưa đầy một gan, một cảnh tượng khiến người ta kinh ngạc xuất hiện. Một âm thanh vang lên chói tay Từ trong quy tóc của gà béo kim, lình quàng phóng ra, bỗng nhiên cuồn cuồng bay ra một màn ánh sáng trái lòa màu vàng, ngưng tụ lại một ít, rồi dường như biến thành một cánh tay lớn màu vàng, cầm lấy chiếc vọng màu xanh. Phía dưới mù nhọn, kim quang lục mang phát ra những âm thanh rạng đứt quái gì Kim lão mà, thì ra là người. Mình là quái, người quả nhiên cùng tự mình suốt chiều sao. Hai người hai tiếng nói hoàn toàn khác nhau. Đồng thời cùng từ trong lục mang và kim quang vòng ra Chỉ là một người có chút ngạc nhiên Một người trái lại vốn đã có tinh toán trước Lập tức trong không trung Cánh đầy lớn màu vàng và chiếc vỏng màu xanh Đồng thời tách ra, bắn ra Đường kiếm ánh sáng mở mịt Vẫn lần lượt hóa thành một con tiểu dao màu phỉ thúy Và một người nhỏ bé chỉ cao chừng nửa thước Con tiểu dao đó thì chẳng có vấn đề gì Chính là một phần hóa thân của sư phụ tế luyện cho người có đôi lông mày xách. Nhưng người nhỏ bé chỉ qua tầm nửa thước lại đang chú ý, các bạn là không nhìn thấy rõ chút nào, chỉ có thể cảm nhận ẩn hiền, dường như, như dáng vẻ của một người không còn trẻ tuổi. Phần hồn thuật Bên lào quái, người dám phái cả phần hồn đồ kiếp, dùng để trôn tránh kiếp tới trời. Không sợ có quả báo, đại kiếp lần sau sẽ không cách nào vượt qua được hay sao? Tiểu dao màu phỉa thúy hai mắt trừng trừng, nhìn thẳng vào kẻ bé nhỏ phi đối diện, lạnh lùng hỏi. Điểm này không cần mình đạo hữu quá quan tâm. Tên tuổi đẳng cấp như thế nào của thiên bảo thường nhân, bảo vật tùy thân uy chấn hai tộc trên vàng năm nay. Chỉ cần đạt được hai ba cái, thì việc đổ kiếp sau này không cần phải lo lắng. Đạo hữu không phải cùng phái một hóa thân tới đây hay sao? Người nhỏ bé cất tiếng cười khẽ, còn có một cách không quan tâm. Làm thế nào người biết được chuyện của thiên bảo thường nhân? Dạo lòng phỉ thúy trong lòng cả kinh lớn tiếng quát. Lúc này kim mập và gã lồng mạch sách đứng bất đồng tại chỗ, vẻ mặt hết sức cung kính, không mảy may dám chèn ngang câu chuyện. Tài hạ làm sao biết? Đạo hữu không cần tìm hiểu. Nhưng mình đạo hữu yên tâm, biết được chuyện này chỉ có Tài hạ và đạo hữu thôi. Tuyệt đối không có thêm người thứ ba nghe được phòng thanh về nó. Chỉ bằng chúng ta cùng hợp lực, đồng tâm lấy bảo vật thì thế nào? Người nhỏ bé cười gian xào hát hát, đề nghị như vậy. Cùng nhau cướp bảo vật. Nếu người thật sự biết được đồng mối cụ thể, hạ tất còn cần hợp tác làm gì? Vị thúy tiểu giao lạnh luồng phá cười lên. Quả thực, khi mộ quay lại đợi tiểu đồ mới ra tay, thông tin đạt được có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng chỉ có những thứ cụ thể mình huynh mới biết chính xác thôi. Người nhỏ bé thản nhiên nói Người đàn ủy hiếp ta đó sao? Phỉ Thúy tiểu giao lạnh lùng như băng nói Kim mộ sao dám làm ra những việc như thế này chứ Tại hạ nói ra việc hợp tác Chỉ đơn giản là có những đồ vật Có sự trợ giúp của đạo hữu tìm kiếm bảo vật Chúng ta bình đẳng Lại không phương hại đến hòa khí đôi bên Chẳng phải là quá tốt đẹp hay sao? Người nhỏ bé cúi đầu lắc lắc Khoát tay cuốn quyết Người... À, có người đến Phỉ Thủy Giao Long nén cơn giận dữ Đang định nói gì, đột nhiên biên sắc Đột nhiên giơ tay hướng lên nơi nào đó Trên không trung nhìn theo Không riêng gì Phỉ Thủy Giao Long Người nhỏ bé màu vàng đôi mắt cũng trợn lóe, Hướng về cùng một hướng đó dò xét Ánh sáng cùng tôi xuống như bóng đêm Xem ra Chắc chủ nhân của mảnh đất này đã trở về Tính toán thời gian cũng không còn bao lâu Đạo hữu có hợp tác hay không Nên nhanh chóng quyết định đi Nếu không để sự việc vỡ lở ra Sẽ kinh đồng mấy lọc quái vật ở thiên uyên thành. e rằng chúng ta đều sẽ công cốc tài trắng. Theo như quy định thành thiên uyên, phạm là linh vật được phát hiện trên linh địa thuộc về chủ nhân của linh địa. Tất cả đều thuộc về chủ nhân của linh địa đó. Người bé nhỏ màu vàng khẩu khí thờ ơ cũng biến đổi trở nên nghiêm trọng. Phị Thủy Giao Long mắc lòng lên, khẽ có chút nhau động. Thở nhàng một tiếng mới bất đắc dĩ nói vài lời. À, thôi được. Việc hợp tác, mình mộ có thể tạm thời đáp ứng, nhưng chỉ chắc bình đẳng thì tuyệt đối không được. Điều kiện hợp tác cụ thể, chúng ta sẽ tìm một nơi khác bàn bạc, ở đây không thể lưu lại lâu thêm. Nghe tiểu đồ nói, người này dù chỉ là hóa thần tu sĩ, nhưng sức mạnh có lẽ cũng không đơn giản, đừng để hắn phát hiện sự tồn tại của chúng ta. Có câu nói này của đạo hữu là được rồi, ta đi trước đây. Gà bé nhỏ mò vàng hài lòng gợt đầu, một tay nắm lên không trung. Trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc ô màu tía. Nhẹ nhàng thoáng một cái, chiếc ô chợt hóa thành một vần sáng màu tím. Thoáng cái đã che kín cả mập kim bên dưới vào trong nó. Sau đó lấy một cái, hai người đều tan biến vào không trung, không còn thấy đâu. Từ phòng tán Kim lão ma, quả nhiên đến bảo linh đẳng cấp như vậy cũng có thể lấy ra. Xem ra lần này đã có chuẩn bị sẵn rồi. Chúng ta cùng đi thôi. Phị Thủy Giao Long nhìn thấy chiếc ô màu tím Thì ngẩn ra Trong lòng buồn bực Nó biết gà coi đôi lông mày xét một tiếng Vừa mở miệng cũng phùng ra một cây tiểu phi ngụ sắc. Chiếc phi này quay tròn Vừa chuyển mình xuống phi dưới biến hóa ra đám mây ngủ sắc. Sau khi cúng hàng người nhập thành một Chui vào dưới đất không thấy tồn tích Nơi đây bỗng chốc Lại trở nên yên tĩnh vô cùng Dường như giống như từ khi bắt đầu tới giờ Không hề có người qua lại Sau khi đóng một trận Một ánh sáng thành quang từ nơi đất xa trên trời, lóe lên bắn rất nhanh. Trong ánh sáng, bước ra một người thanh niên mặc bụi bình thường. Đó quả nhiên chính là hạng lập. Khi thành quang bay đến sát đất trên không trung, một vần hư không lân cần vây quanh cụm như xoay vần. Tiếp theo quang mang nhấc kiếm, thân hình hàng lập tựa vào nơi trống chạy, trôi nổi trên không trung. Sau khi hướng mắt nhìn về bốn phía, trên mặt ẩn hiện nét nghi hoặc Hàng mới mơ hồ cảm thấy, ở đây dường như có linh khí giao động của sự tranh đấu, dù rằng còn rất mỏng manh yêu ớt, chỉ chấp lé rồi biến mất, nhưng tuyệt đối không sai. Vừa mới đây, ở đây có sự giao đấu của người nhỏ bé và thủy phí giao long, Dù rằng là luyện hư tu sĩ, nhưng rút cuộc một người là thân thể của phân hồn, một người là thân thể của hóa thân, mà hàng lập tu luyện đại diễn quyết, thần thức rất mạnh, thậm chí còn trên cả hóa thân sơ kỳ đại thành. Chỉ kém hơn chút so với luyện hư sơ kỳ mà thôi Vì vậy bọn họ dù động tác có rất nhanh Nhưng vẫn bị Hàng Lập phát hiện sự khác thường của nơi này Ở đây mới tức thì tăng tốc độ đồn lên nhiều lần Nhưng xem ra vẫn chậm một bước Hàng Lập vội bỏ thần niệm Nhanh chóng kiểm tra một lượt thật cẩn thận những nơi lân cần Nhưng chẳng có chút thu hoạch nào Sắc mặt hắn đột nhiên xa sầm, Không biết suy tính gì lặng lẽ trong không trung bao lâu Hàng Lập đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một đào thanh hồng đi thẳng về phía đồng phủ của mình. Lúc này sớm đã đột đi xa tới ngoài vàng nhầm là vị thúy dao long và gã kiểm sắc. Đương nhiên, không biết rằng hành tung của mình đã bại lộ, đang tụ tập trên một ngọn núi nhỏ, một nơi không người qua lại, bắt đầu thương lượng việc bắt tay đoạt lấy bảo vật. Và lần này, Hàng Lập khi phong bế đồng phủ, khi đó vừa phải mở cửa cấm những nơi gần đồng phủ. Sau khi thu dọn mọi thứ, sẽ đi vào trong phòng tu luyện trong đồng phụ. Hàng lập lần này tiến vào cảnh giới phải mất ba ngày ba đêm. Từ khi đi vào thêm từ lúc xuất ra, trong đây đa phần một dạng phát bào của quái hình tam góc. Ánh sáng bạc chói loạ, rực rỡ, mà chữ vật trong tay cũng đồng thời đã xuất ra các viên ngọc đa màu sắc vừa vàng hạt sáng lớn nhỏ. Những viên ngọc châu này bên ngoài tròn bong ấm. Mặt ngoài dĩ nhiên phân biệt rất rõ ràng, tượng viên hoặc ký hiệu mò bạc, đúng là loại ký hiệu của thiên giới ngân khoa văn. Những điều này là khi hạng lập còn ở nhân gian, lạnh ngộ được trù phù của trang giấy, được lấy thấp từ Nguyệt Kim Khuyết Ngọc Thư. Sau khi nói xong, từ trong đó một loại phù lê trung, thêm diện hóa, tự mình tạo ra một loại vạn luân châu pháp khí đặc thù. loại pháp khí này dù tu luyện không khó, và không có bất cứ khả năng tấn công hay phòng thủ nào. Nhưng sau khi kết hợp cùng hành khẩn ngọc thư thường, trái lại có thể giám sát phạm vi lớn khoảng tầm 10 dòng, hình tròn có các viên ngọc là trung tâm. Chỉ cần trong phạm vi giám sát đó có bất kỳ linh khí biến đầu nào, dù là cách ra ngoài trăm vàng dòng, hàng lập vẫn có thể thông qua pháp bàn lập tức phát hiện ra hầu hết các vị trí. Đương nhiên, loại giám sát này không phải chỉ cần đem ngọc báu cho tùy tiện xuống di đất là có thể giám sát tất cả. Nó không những cần đem trận bàn, bài trí trong một pháp trận đặc thù, những vị trí vạn luân châu đã chuông giấu, cùng phải lấy trung tâm làm pháp bàn, cùng hỗ trợ cho nhau. Cần hình thành một pháp trận to lớn phức tạp khác thường thì mới được. Pháp trận này lớn hay nhỏ, đương nhiên phải xem châu báu chôn cất dưới đất đai của hàng lập bao nhiêu mà tính toán. Thông thường mà nói, đem cả miếng linh địa nhập vào trong trường khống, chỉ tiêu hào linh thành mà không một người thường nào có thể có mức tiêu hào ấy. Cho dù có dự vào thân gia của Hàng Lập, thì loại giám sát pháp trận một khi đã được kích thích sẽ không thể ngừng lại. Không tính số năm tháng cũng có thể khiến toàn bộ số linh thạch trên người Hàng Lập tiểu hào trắng tay. Hàng Lập đã từng lưu tâm tới mối quan hệ của Thiên Uyên Thành cùng Ngân Khoa Văn liên quan tới việc thiết kế cơm chế. Hàng phát hiện, mặc dù có mấy loại cơm chế có công năng tương tự vạn lung châu hăng chế ra, Nhưng không có khả năng ẩn giấu khéo léo như vậy. Trừ khi có thần niệm mạnh hơn hắn nhiều lần, cẩn thận kiểm tra mặt đất. Nếu không, dù bản thân có quản chế thì cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường. Cho nên loại pháp khí này tuy luyện chế đơn giản, nhưng thực sự độc nhất vô nhị. Được nhịn nói, loại này đơn giản cũng chỉ nói tương đối mà thôi. Nếu không tình thông tàn trang phù lê đào thì không thể chế ra pháp khí như trước. Trước kia khi ở nhân giới, Hàng Lộc Cùng đã từng buông chế tạo một bộ, nhưng các loại vật liệu ở nhân giới đã bị tiêu diệt sạch. Hắn đành hưu tâm vô lực mà thôi. Năm đó hắn ở phường thị trăm lạc Nhật Thành, trong lúc vô ý phát hiện bộ tài liệu quan trọng này lại không đắt lắm. Ngay tức khắc hắn động tâm, nhân tiện mua ngay bộ tài liệu chế cấm đó. Hiện tại xem ra đó là việc làm đúng đắn. Hắn đã biết thực sự có người đang lén lút mua đồ gì, đương nhiên không thể không làm gì. Bất kể xử lý như thế nào, điều quan trọng trước tiên là phải theo dõi đối phương. Hàng lập hóa thành một đào cầu vòng thành sắc rời khỏi đồng phụ, dùng đồng phụ làm trung tâm, đem trực vật vòng tay luyện chế vô số vạn luân châu, dựa theo quy luật nhất định, dùng thi pháp chôn vùi trong lòng đất. Dựa vào độn tốc của hắn, sau nửa non công phu, cơ hồ hai phần ba linh địa đã được vô thành vô tức thiết hạ cấm chế. Sau đó, hàng lập thẳng nhiên quay về đồng phụ. Ở đại sảnh giữa đồng phủ, hắn tự tay bày một pháp trận cổ quái, đem bát giác pháp bàn đặt ở mắt trận. Sau đó, hắn đem hơn 10 khối linh thạch cao dày, khảm nhập bốn phía trận pháp, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết trong đó, kích phát tòa pháp trận. Sau một hồi âm thanh vù vù vang lên, cả tòa trận pháp nổi lên từng trận bạch quang, sau đó chớp đồng ở giữa bạch mang, bát giác pháp bàn được nhiên hiện ra một tầng sáng màu bạc trên mặt quần sáng có nhiều điểm bạch quang chớp động không ngừng cơ hồ quần sáng trải rộng ra chung quanh ánh mắt hàng lập đảo qua quần sáng trên hắn cảm thấy hài lòng lúc này mới cúi đầu đi tới mật thất tuy rằng hắn không biết thâm nhập lên Địa là loại người nào nhưng gần như chắc chắn có liên quan tới điếu mì hắn tự đã từng tranh giành lên đề với hắn trước kia trước khi nắm được những thông tin của Chu mưu. hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ tốt nhất Là âm thầm quan sát một thời gian. Hiện tại, hắn chuẩn bị tìm hiểu thần bí lôi vàng kia, đồng thời chế luyện mây miễn kim khuyết Ngọc Thư tàn phá ngân khoa Văn Linh phù. Đương nhiên, lúc này còn cần một số linh dược phụ trợ, đồng thời chế luyện Ngọc thành Đan. Hàng lập tiến vào trong mật thất, khép cửa lại, bước tới giữa phòng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hàng khoát tay vùng trự bật vòng tay, thành quan nhất thời chấp động, Một miếng ngọc dạng, một khăn gấm màu vàng cùng một miếng viên châu hiện ra. Trước tiên hạng lập đem thần thức xuyên vào trong ngọc dạng, nhìn qua tất cả lôi văn đồ án một lần. hắn dùng tay vuốt ve cầm pha màu vàng trên người. Sau khi suy nghĩ, hắn tung miếng gấm pha lên, quay tròn trên không trung. Sau đó hạng lập không chút nghỉ ngời, hé miệng, nhất thời một hỏa cầu đỏ đồng bay ra ngoài, va chạm với kim cổ trên. Kết quả hào quang chật lén, hỏa cầu thổi phù một tiếng rồi tự mất. Miếng vải dĩ nhiên không tồn hao gì. Lông mày hàng lập nhíu lại, ngón tay hăng hướng về phía khăn gấm. Một đạo băng trùy trong suốt lại bắn nhanh ra bên ngoài. Kết quả liên quang chớp động dự không trung, băng trùy biến mất. Sắc mặt hàng lập hiện ra sự ngạc nhiên. Chẳng lẽ khối lôi văn vật này không sợ ngũ hành chi lực? Nghĩ như vậy, ngón tay trái của hàng lập lại bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng. Một âm thanh nhỏ vang lên, khăn gấm dễ dàng bị chém làm hai đoạn, hóa thành vô số sợi tơ vàng bắn ra mạnh liền. Hàng lập nhíu mày, đầu tiên là ngợt đầu, sau lại lắc đầu. Hắn quay đầu, bắt đầu nghiên cứu lại hạt châu màu vàng trong tay. Trong hạt châu này ẩn chứa lôi điện lực, có vẻ cuồng bạo khác thường. Sau nửa canh giờ trong mật thất, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bức tường mật thất vốn bị tầng cơm chế bao vây bỗng nhiên vỡ vùng, lập tức một đạo kim hồ to bằng chén cơm, mạnh liệt tuôn ra theo hình cầu vòng. Kim quang đang vào nhau lấy lên, giống như vô số kim xà đang nhảy mối loạn vậy. Đúng lúc này kim quang ở trung tâm, phát ra một đạo âm thanh. Lập tức một tòa núi nhỏ đen tuyển hiện ra, tiếp theo khắp ngọn núi nhỏ phát lên quang. Ở phía dưới quần sáng mờ, tất cả kim hồ khắp xung quanh đã trở thành hư không. Nguyên tử thần quang ở không trung bị ngưng tụ thành một giao điện màu vàng. Giao điện lắc đầu vẩy đuôi, dạy dù không ngừng, tựa như muốn thoát ra. Mà bên dưới ngọn núi nhỏ, ngoài trừ chỗ hàng lập ngồi xếp bằng trong phạm vi gần một trường, còn lại tất cả đều trống rộng, xuất hiện năm sáu cái rành sâu. Cạnh hàng lập, ở trung tâm có một cây cột đá trơ trọi, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Hạng lập ngẩng đầu nhìn ngọn núi trên không trung và giao điện màu vàng. Sau đó hắn quay nhìn chung quanh, sắc mặt hắn lộ vẻ mừng rỡ. Lôi Văn Châu thật sự có uy lực, không chỉ phát huy uy lực của ít tà thần lôi lên gấp bồi, vừa rồi nếu không phải mình trước tiên dùng nguyên tử thần quan bảo vệ toàn thân, chỉ e rằng ngay cả mình cũng bị cuốn vào bên trong năng lượng của Lôi Văn Châu. Nếu có thể ngưng tụ vài viên, cần gì phải dùng pháp bảo gì? Cái này thật sự khác biệt, có thể dễ dàng đánh chết đối thủ ngang tài ngang sức. Hạng Lập âm thầm nghĩ. Thế nhưng xác suất thành công của loại lôi châu này không cao, dù hắn có ít tà thần lôi, cũng không thể dùng toàn bộ một lần để ngưng tùi châu này. Thế nhưng là tới lôi điện lực, hắn tự hồ không chỉ có một ít tà thần lôi. Lòng hàng lập khẽ động, hà há miệng ra, một đạo thanh quang phun ra, ở giữa thanh quan có một cổ sắc tiểu định, đúng là hư thiên bạo định. Hàng lập không chậm trễ, một tay hắn sợ định đầu, bỗng nhiên một cổ quan hạ mờ mịt phun ra. Bỗng chốc vây núi nhỏ màu đen và giao điện vào trong, kéo xuống một chút. dưới tác dụng của cơm chế, giao điện màu vàng nhấp thời không thể kháng cự rơi thẳng xuống. Hàng lập dùng ngón tay khẽ điểm vào thân tiểu định. Âm thanh vụ vụ nhất thời nổi lên, nắp định vừa bay ra, quần sáng mờ đẩy giao điện vào trong tiểu định. Sau đó tự tan vỡ biến mất. tay trái hàng lập hướng về ngọn núi nhỏ trên không trung, ra chiều thu vào trong cơ thể. Về phần hư thiên định, Hắn không nóng được thu hồi, mà kể tiểu định không ngừng xoay tròn trên đầu. Hàng lập nhíu mày nhìn quan cảnh bừa bộn chung quanh. Hắn đưa tay thả ra một con vườn hình nộm cao hai trường, thổi một luồng thần niệm. Sau khi Phật phó lưu lại, hắn không quay đầu, đi vào trong mật thất dự phòng. Hư thiên định, đơn giản bập bệnh theo sau hắn, một tấc không rời. Vào trong mật thất mới, Hàng lập một lần nữa ngồi vào chỗ mình, vẩy tay về hướng tiểu định vù một tiếng, hư thiên định bay tới trước mặt hắn, hắn bấm thầm thiên bảo quyết, tiểu định phát ra thành quang, lập tức hình dạng trở nên to gấp 10 lần, gần một trường. Cạn một tiếng vang lên, ngón tay hắn lập hướng tiểu định hư không bắn ra. Trong định đột nhiên truyền ra từng trận lôi minh trì âm, một đoàn đầu lôi khác nhau, phóng ra phát ra điện quang kinh người. Trong định âm thanh chuyển động không ngừng, từ hồ có rất nhiều lôi đoàn trong đó. Đúng là Hạng Lập khi trải qua tiểu thiên kiếp đã thu lấy thiên lôi hai màu vàng bạc. uy lực của lôi điện không dưới ít tà thần lôi, hơn nữa số lượng đông hơn, cũng đủ cho Hạng Lập thí nghiệm và chế thử lôi văn vật. Hạng Lập hít một hơi thật sâu, mười ngón tay nhắm lôi đoạn bắn ra không ngừng, thần niệm như thủy triều khổng lồ tuôn ra. Trong âm thanh ầm ầm lôi đoạn màu bạc nhất thời hóa thành vô số tia điện màu bạc. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt. Hàng lập đạm đế quan trong mật thất được hơn một tháng. Và một ngày, trận pháp bát giác, bố trí ở đại sản đột nhiên phát ra một loạt âm thanh. Trận pháp phun ra quần sáng màu bạc, trong lúc đó ngân quang không ngừng phóng ra. Cánh cửa mật thất vận đóng kín lập tức mở ra, từ bên trong một đạo thanh sắc cầu vòng bắn nhành ra, sau khi luyến lên vài cái xuất hiện như quỷ dị ở giữa đại sản. Hảo quang chợt tắt, hàng lập mặt trường bào màu vàng và bạc hiện ra. Trường bào thoạt nhìn rất bình thường, nhưng toàn thân ẩn hiện hai loại kim ngân, phù văn. Lộng lẫy dị thường, sắc mặt hàng lập vẫn như thường, tay hắn chợt vùng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một trường bào màu xanh khác, bay lên thân thể hắn, che kín ngân bào. Sau đó hắn tiến lên vài bước, đi vào bên trong pháp trận. hai mắt chợt lóe lên nhìn vào quần sáng màu bạc trong không trung. Chỉ thấy ở một góc quần sáng màu bạc đó, đột nhiên có bốn quan điểm màu sắc khác nhau. Hướng mạng mạng ở trung tâm di chuyển đến Trong mắt hạng lập Hiện ra hàng quan Nhưng hắn vẫn yên lặng theo dõi mạng mạng Nhưng khi bốn quan điểm này Ngày càng cách xa đồng phụ Sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống Một lúc lâu sau Bốn quan điểm đã cách xa đồng phụ 23.000 3 ngàn dầm, Đột nhiên dừng lại Sau đó tàn mát ra Bắt đầu xoay chuyển xung quanh Và có vẻ không tiến lên được Nhìn thấy cảnh này Hàng lập sờ cầm rốt cuộc đã có phản ứng Tại áo hắn bỗng nhiên rung lên, hơn 10 phệ kim trùng to bằng nắm tay trẻ con bắn nhành ra, xoay tròn quanh định đại sảnh, rồi gào rít một tiếng bay ra khỏi cửa phòng, mất dạng. Hàng lập nhìn thật sâu, quần sáng vài lần, rồi hắn lại rời đại sảnh đi vào mật thất. Hắn cởi thanh bào trên người, lại lộ ra trường bào hai màu vàng bạc thần bí kia. Ngón tay hàng lập nhẹ nhàng vuốt ve vạt áo, mặt tươi cười. Cái bào này là hàng lập thấu hiệu lời văn. Cơ hồ hắn đã dùng hết hơn phân nửa thiên lôi hư định, tỉ mị luyện thành công. Lôi bào này có hơn 10 loại lôi văn phù, chỉ cần đồng thời kích phát, điều thần diệu là chỉ cần một đòn có thể giết chết đối phương. Về phần lôi văn châu kia, hắn cũng đã có một hơi cô đồng hơn 10 khỏa. Nếu cùng nhau đánh ra, chỉ e đàn luyện hư tu sĩ chỉ có thể tránh được 3 bước. Kể từ đó, cơ hồ trong một đêm, thực lực của hạng lập tăng thêm rất nhiều. Yên lặng cân nhắc trong chốc lát. Hàng lập lại mặt thanh bào, thầy hắn hướng trực vật vòng tay phất một cái, lát sau hiện ra một nhũ ngọc bài lớn cỡ bàn tay. Vật đó chính là miếng kim khuyết ngọc thư tàn khuyết. Trước kia đã từng sử dụng qua thái nhất hóa thành phù, thông qua tìm hiểu cách luyện chế, đã luyện chế ra vạn lung châu, cựu cung thiên càng phù, cùng với một loài tên là giáp nguyên phù, phù hình con rối. Cuối cùng là một loài phù toạn, loài phù toạn công kích, yêu thương phù duy nhất ghi lại trong tàn trang. Thả nhất hóa thành phù coi như bỏ qua. Thông qua việc phần thần thành thú tìm hiểu ngọc dạng, hạng lập đạo muốn nắm giữ thất thất bác bác. Tuy rằng xác suất thành công cực thấp, nhưng chỉ cần cam lòng tiêu phí một lượng lớn vật liệu thì vẫn có thể luyện chế được. Cựu cung thiên càng phù, vốn là một loại tiên gia phù toạn dùng vây địch. hắn chỉ tìm hiểu một nửa. Chỉ dựa vào sự tìm hiểu đó đã nghiên cứu chế tạo ra pháp khí đơn giản vạn lung châu này. Còn hai loài sau, nguyên phù cùng thiên phù, lúc trước hắn cũng không hiểu rõ ràng. Chẳng qua khi hắn lập ở phường thị của thiên châu thành xem xét thành phần của ảnh khôi lội phù, duyên cơ xảo hợp, lệnh ngộ hiểu ra mô chốt của giác nguyên phù, dựa vào khả năng khôi lội không kém, sau này tiếp tục nghiên cứu, chưa hẳn đã không thể tìm hiểu được điều gì. Cuối cùng là loài thiên thương phù. Là một loài phù toàn có tính chất công kích Mặt trên ghi lại khởi động phù này Có thể huyện hóa ra một lưỡi dao thiên thương chân tiên giới uy lực to lớn Có thể đủ đều khai mở đại dương Nhưng loài phù này thâm ảo dị thường Hàng lập lại chỉ có hóa thần kỳ tạo nghề Hắn thật sự không có đầu mối Không có cách nào tìm được cách chế luyện Hàng lập bước về ngọc bài Yên lặng cân nhắc sự việc Trong thiền chắc thành Có vô số cao dài tu sĩ Thần lực thần thông hơn xa hắn Vì tự bảo vệ mình, hắn đương nhiên chuẩn bị bảo mệnh càng nhiều càng tốt. Nhưng đáng tiếc, hơn phân nửa trong bốn loại phù toàn hắn không thể luyện chế vào lúc này. Hắn chỉ có thể luyện chế thái nhất hóa thành phù, ngay cả luyện hư tu sĩ cũng hiểu biết. Nếu như hắn có thể chế ra một trong hai loại đó, trong những trường hợp đặc biệt nhất định chắc chắn có tác dụng. Phù toàn còn lại không cần nóng vội, sau này hắn chậm rãi nghiên cứu thì được rồi. Trong lòng nghĩ như vậy, cổ tay hắn lập rung lên. Vòng trực vật phóng ra mặt đất một đài thanh hạ. Sau khi hào quan tác, nhất thời trên mặt đất xung quanh có một đám lớn hộp gấm, hộp ngọc, kích cỡ không đồng đều, còn có một ít bình lò. Một tay hạng lập hướng mặt đất, đánh ra một trào hư không. Một cái hộp gấm lập tức bay vùng lại. hắn mở nắp hộp ra bên trong, lộ ra một loại gia thú vô danh màu hồng, lình quan mặt ngoài loẹ loẹt, nhìn qua cũng biết không phải là yêu thú tầm thường. Hạng lộc không nhìn miếng gia thú. Hàng ném lên trên không trung Đồng thời há miệng ra Một tiếng hì hì Một đoạn linh quang rọc rách bao vây miếng giả thú vào bên trong Hai tay bấm niệm thần chú Trầm nhai mắt Linh quang đại biến Bỗng chốc biến hóa thành một ngọn lửa đỏ thậm Bốc cháy rần rực Một màn quỷ dị xuất hiện Tấm giả thú xích diện không hóa thành cho tàn ngược lại phát ra một loại linh quang Mặt ngoài dần trở nên trong suốt Lúc này hàng lập lại chỉ tay vào mấy cái hộp ngọc Hùng ngọc đó lập tức tự mở ra, từ bên trong bay ra vài luồng bột phấn màu sắc khác nhau, tất cả chợt lóe lên bay vào trong ngọn lửa. Một tiếng đụng vang lên, buộc phân hóa thành linh quang đủ màu, nhập vào trên tấm da thú. Mặt ngoài tấm da thú trầm suốt, lập tức chấp động phát ra quang mang lộng lẫy dị thường. Mười ngón tay hạng lộc không ngừng pháp quyết, hai mắt nhắm lại. bỗng nhiên trong bậc thất, phát ra ngoài một tiếng nội dữ dội, cùng với một loạt âm thanh khác nhau. Hai tháng trôi qua, trong thời gian này, cứ cách mấy ngày trong mật thất lại truyền ra một tiếng nổ nặng nề, lặp đi lặp lại như vậy vài chục lần, sau mới hoàn toàn lặng yên. Sau nửa tháng, cánh cửa mật thất đột nhiên mở ra, Hàng Lập nhíu mày từ bên trong đi ra, sau một khắc, hắn đi thẳng tới đại sảnh, tàn pháp trận ở đại sảnh còn đang tàn ra linh quang nhàn nhạt. Theo bát giác pháp bàn phun ra quần sáng màu bạc nhưng ảm đạm. Quan điểm biểu hiện ở trên bề mặt cũng mờ hồ, không rõ ràng. Hàng Lập vừa thấy vậy, hắn không chút do dự, thay cao dài lên thạch ở bốn phi pháp trận, sau đó lại kích phát pháp trận. Bất giác trên pháp bàn phóng ra một ngân quan, ngay lập tức màn sáng bạc trở nên rõ ràng. Ánh mắt Hàng Lập đảo qua quan niệm sơn, sắc mặt lại âm trầm. Lúc trước phóng ra bốn quan điểm, bây giờ chúng lại tụ tập vào nhau, hơn nữa chỉ còn cách đồng phụ của hắn bốn trăm sở gì hắn rời khỏi mật thất là vì thứ nhất, hắn đã chế luyện thành công một thái nhất hóa thành phụ. Thứ hai, hắn đã phái ra mấy phệ kim trùng để giám thị. Bây giờ không hiểu tại sao một con biến mất, không biết là bị vây ở trong hay đã bị đối phương giết chết. Trước đây thông qua thổi thục linh dược, Nguyễn Anh đề dị phụ trách đồng phụ. Hàng Lập đã biết quan điểm đại diện cho tu sĩ, đã dừng lại ở đó mấy ngày rồi. Chẳng lẽ là bọn họ đã tìm được mục tiêu? Hàng Lập rất sốt ruột. Một lát sau, hắn bỗng khoanh chân ngồi xuống trước quần sáng, lặng lặng nhìn quần sáng màu bạc, không nói gì. Liên tiếp như vậy, ba ngày, quan điểm vẫn đứng nguyên một chỗ không tàn ra. Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày thứ tư, hàng lộng khẽ thở dài, đứng lên. Xem ra chính hắn không đi xem qua một chút thì không được. Hắn mà kệ, bọn họ có mục đích gì, vàng nhất cái chuyện gì xảy ra trong linh địa của hắn, hắn có thể ẩn trốn trong đồng phụ của mình, hoặc cũng có thể giải trừ tai họa Dù sao khoảng cách mấy trăm dặm đối với tu sĩ mà nói, chỉ trầm chớp mắt có thể đi đến. Mấy người kia chỉ quen quẩn một chỗ, làm cho hắn không thể an tâm tiếp tục tu luyện, vì vậy hắn quyết định tự mình đi giám thị. Đương nhiên nếu thật sự có lời, hắn cũng có thể đụng nước béo cò một phen Hắn cũng không ngại ngần khi làm điều đó từ khi hắn tiến vào linh giới. Hơn được sau khi giao thủ với luyện hư tu sĩ, dù không định lại thì việc bỏ chạy cũng không có vấn đề gì. Đặc biệt, hắn vừa mới cô đọng được lôi bào và lôi văn trì châu, luyện chế thành công một cái thái nhất hóa thành phù, đương nhiên hắn tự tin hơn vài phần, mà bốn người đó không phát hiện ra bị vạn lùng châu giam sát, trong đó tuyệt đối không thể có tu sĩ hợp thể kỳ. Chính vì vậy sự kiên nghị trong hắn đã giảm đi mấy phần. Trong lòng tính toán như vậy, thành quang bao phủ khắp người hắn, hóa thành một đạo cầu vầm thanh sát bay ra khỏi đài sảnh, bay thẳng ra ngoài đồng phụ. Sau khi ra khỏi đồng phụ, đồng quan xoay tròn Hàng lập lậm nhậm trong miệng Thành sắc bắt đầu nhạt rồi trở nên trong suốt Loại đồng thuật ẩn nấp này Tuy bằng không bằng một hóa thành phụ trực tiếp hóa thành hư vô Nhưng nếu không cẩn thận dùng thần niệm kiểm tra Cũng sẽ không thể nào phát hiện được Dùng để lặng yên đuổi theo thì không sao Ngày sau đó Hàng lập không chế đồng quang Hướng chỗ quần sáng phóng đi Khoảng cách mấy trăm dặm. Dựa vào tốc độ đồn quan của Hàng Lập Tốc độ cao nhất Chỉ cần một lát công phu là đuổi tới nơi Nhưng cho dù Hàng Lập cố ý hạ thấp đốt tốc độ che giấu hành tích từ từ bay tới Nhưng cũng chỉ sau thời gian Uống càng tuần trà Liền tiếp cận bên kia Khi thấy cách mục tiêu không xa lắm Hàng Lập lặng lẽ hạ đồn quang tới Liên quan quanh người chợt lóe Biến thành màu vàng Rồi đột ngột hạ xuống đất hắn dùng thổ đồn thuật tiếp tục tiến lên Trong khi tiến lên Hai tay Hằng Lập bấm niệm thần chú, thu tất cả hơi thở thoát ra ngoài, nhưng khi bí mật tiến được hơn 10 dặm, bỗng nhiên Hằng Lập dừng đồn quang, hai mắt chớp chớp, trong miệng thầm niệm vài câu khẩu quyết. Trong thổ thạch đen truyền, đột nhiên xuất hiện kim quang chớp động, tiếp theo mấy vẻ kim trùng bắn nhanh ra, sau khi lẻn lên chui vào, biến mất trong tay áo của Hằng Lập. Số vẻ kim trùng vừa bắn trên người, thần niệm thu hồi, ánh mắt Hằng Lập nhìn đạo nhanh mấy cái. Mắt hắn phát hiện ra tiêu cổ quái. Quả nhiên, bọn họ đang tìm vật gì. Chẳng qua muốn tìm vật gì ở chỗ này, làm không ai có thể nghĩ tới. Những người này nếu phát hiện phẻ kim trùng cũng giết chết luôn. Chính vì vậy mới thiếu một con. Xem ra thật sự có tu sĩ cấp luyện hư. Hàng lập thị thạo nói với chính mình, cúi đầu cẩn thận suy xét. bỗng nhiên hành phất vòng tay trượt vật một cái, nhất thời linh quan chợt lóe, phù toảng màu tím xuất hiện trong tay. Mặt ngoài phù toàn loay sáng chỉ chích nhân văn chết đồng, đúng là thai nhất hóa thành phù, gần đây hắn đã chế luyện ra. Phù toàn lần này không giống như lần trước, lần này vô luận là tài liệu hay phương pháp luyện chế, hoàn toàn dựa theo phương pháp ghi trên tàn khuyết ngọc thư. uy lực đương nhiên hơn xa bán thành phẩm lần trước. Hạng lộc không chắc tới gần, có bị luyện hư tu sĩ phát hiện ra hay không? Vì vậy, tuy có chút tiếc rẻ hắn vẫn quyết định dùng phù toạn mới chế luyện, đem thân thể hóa thành hư vô tiến gần để xác định thân phận, cùng tùy vị của bốn người đó. tuy rằng phù toàn quy hiếm, nhưng sự an toàn của cái mạng nhỏ cô hắn, hàng lập đương nhiên sẽ không keo kiệt bất cứ cái gì. hơn nửa thai nhất hóa thành phù lần này, không dân với bán thành phẩm lần trước, chẳng những uy năng hơn xa lần trước, hơn nửa hiệu lực chưa bị tiêu hao hết vẫn còn có thể dùng lại. phù tiết màu tím mở tung ra, ngân khỏa vàng chó loại xuất hiện vây quanh, nhảy mắt xoay mũi xung quanh người hàng lập. Sắc mặt hàng lộc ngưng trọng, đánh ra mấy đạo pháp quyết. hì hì mấy tiếng nhỏ vang lên, phù vang hóa thành từng đoàn ngân vụ, chớp mắt đã ba phủ hàng lộng vào bên trong. Một lát sau, ngân vụ tan hết, nhưng ngày chỗ đó lại trống không, không có người. Trang sách đã ghi lại tuy không đầy đủ các loại phù triện, nhưng có ghi lại bốn loại phù triện luyện thân hóa thành hư vô. Hàng Lập Cơ hộ trong phút chốc cảm nhận được, thái nhất hỏa thành phù lần này khác hẳn với bán thành phẩm lần trước. Giờ phút này, hắn vẫn có thể điều động pháp bảo trong cơ thể cùng một lượng lớn linh lực. Đương nhiên, điều động thì chỉ là điều động, một khi sử dụng bảo vật gì hoặc thi triển công pháp quá lợi hại, chỉ ai e rằng uy năng của phù toàn sẽ tự bị phá hủy. Nhưng dù như vậy, Hàng Lập vẫn cảm thấy vô cùng mỹ mãn, ít nhất ở trạng thái hư vô, Hắn có thể lợi thế phát động công kích trước. Vì vậy hắn thúc giục phát quyết, thân hình hắn lập tức bay về phía trước. Sau khi phi đồn về phía trước mấy dặm, thân hình hắn lập bắt đầu chậm chậm bay về phía trước. Hàng lập vô thanh vô tức xuất hiện trên mặt đất. Ánh mắt đào qua khắp nơi. Hắn phát hiện mình đang ở trên sườn một ngọn đuôi đá trơ trời, trời. Phải biết rằng đây này xuất hiện linh mạch thế nhưng điều kỳ quái là nơi đây không có một ngọn cỏ. trước đó hàng lập ở trên không trung tuần tra lên địa, tự nhiên hắn phát hiện nơi quỷ dày này. hắn tò mò phi đồn xuống dưới kiểm tra chung quanh. nhưng lúc đó hắn không phát hiện ra điều gì. hắn lại nóng vội trong việc tu bổ đồng phụ, không thể nào xuống dưới lâu. trong lúc đó linh khí trời sinh ở vùng, tuy rằng truyền lên mạch xuất hiện có tỷ lệ cực thấp, nhưng không phải chưa có tỷ lệ. điều này làm cho Hạng lập đối với việc này vẫn có chút nghi hoặc. Hàng vốn có ý định khi nào nhàn rồi, sẽ tới tra xét một lần. Bây giờ hàng thêm mấy người đó dừng lại ở vùng phù gần không đi tiếp, thì cảm thấy nơi đây quả thực có vấn đề. Hàng lọc khẹt cho mày, hồi tượng vài thường niệm mang về tin tức. Thân hình hắn lay động, nhẹ nhàng bay đến chỗ đỉnh núi. Thân thể hư vô chuyển động nhẹ nhàng. Một lát sau ở chỗ đỉnh núi huyền phù xuất hiện, đứng yên không nhúc nhích ở tầng trời thấp. Ánh mắt hắn nhìn xuống, trăm tầm mắt hắn chỉ toàn nuôi đá mà thôi. Từ hộ vẫn giống như lần trước, chưa thấy bất kỳ điều gì gì thường. Nhưng đôi lông mày hắn lập nhớn lên, thần niệm đào qua khắp nơi, vẫn không phát hiện ra điều gì. Hắn suy nghĩ về lát, rồi bỗng nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết. Lúc này pháp lực toàn thân rót vào hướng hai mắt. Nhất thời, ở sâu thẳm trong đồng tượng hắn, chớp động làm màn cho mắt. Mình thành linh mục thần thông, bị phát huy tới cực hạn. Bình thường mắt thường không thể nhìn thấy đồ vật này nọ, nhưng bây giờ đều xuất hiện trong mắt hàng lộc Ngay lập tức có phát hiện, ở bên phía đỉnh núi có tám cột sáng nhàn nhạt, nhạt, đột nhiên mọc lên từ mặt đất, hợp thành một tứ phương trận pháp kỳ quái, bao trọn đỉnh núi dưới chân hắn. Cột sáng này không biết do kỳ bảo nào biến thành, hình thành nên pháp trận, chẳng nhận vô hình vô sắc, một tia linh khí dao động cũng không có, thế nên thần niệm cường đại như thế nào, Cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Xem ra cơm chế tạm thời này do bốn người đó lập ra. Nếu không phải Hàng Lập theo dõi hành tung của nhóm đó, hắn không thể phát hiện ra cơm chế nơi đây. cơm chế này tuy cùng đủ ẩn diễm, nhưng cùng đủ biên hóa để che giấu sự kỳ dịu. Nhưng chưa có gì có thể ngăn cản bản thân hắn. Đối với trình độ trần pháp của Hàng Lập, vừa nhìn đã phát hiện ra mức độ nông sâu. Hắn không chần chừ, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hắn không chút ngần ngại, hướng xuống bên dưới tiến vào trần pháp. Sau khi trần pháp và hư hóa thân hạng lập tiếp xúc, không có chút phản ứng nào, làm cho hắn dễ dàng xuyên qua cơm chế mà vào trong, xâm nhập hoàn toàn vào trong đỉnh đuối. Rõ ràng thân thể hạng lập sau khi ngược hóa, cơm chế bình thường đã không thể nào ngăn càng được. Hạng lập lặn xuống lòng đất được hơn 20 trường, phía dưới xuất hiện quan đoàn một màu, chiều cao cỡ đầu người nhưng không ngừng xoay tròn bên trong ẩn chứa một hóa sắc tuyền. Hàng lập dùng mình thân hình dừng lại. Hàng muốn quan sát một chút, vì vậy đã tiến gần hơn để quan sát. Nhưng Hàng lập không ngờ một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Thân hình hắn vừa mới dừng lại, làm sắc hóa sắc tuyền dường như cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từ trong đó phun ra một cổ thất sắc sáng mờ. Sau khi lóe lên, liền như tia chớp cuốn hắn vào bên trong. Không kịp đề phòng. Dù hạng lập lắp bắp kinh hại, sau khi khẽ dài dù, buôn phí thân thể hắn lại phát ra một cổ cử lực, hắn nhất thời không cách nào thoát ra. Hắn chưa kịp thi triển thủ đoạn lời hại hắn cảm thấy buôn phí chung quanh mơ hồ, giống như trầm tích tắc xuất hiện ở một nơi xa lạ. Cùng lúc đó thân hình hư hóa đã bị phá bỏ, thân hình hắn phát giác lộ ra bên ngoài, đồng thời tự quan nơi ngực xuất hiện, phù trụ màu tím quỷ dị liền hiện ra. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống không lượng lự, xuất ra một trào, bắt được phù hệ trong tay. Hai tay hợp lại, linh quang lóe lên, thái nhất hóa thành phù liền biến mất dạng. Ở phía trước cách hắn không xa, có hai người đang đứng. Hai người này vừa thấy Hàng Lập thì giật mình hoảng sợ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Hàng Lập, một người thất thành là lên. Là người! Tại sao người lại phát hiện ra nơi này? Người này chính là hãn tử lông mây vệnh. Người kia dáng người mập mạp thần sắc cùng kinh hại, đó chính là Kim Bàng Tự. Hàng Lộc không biết vừa rồi nếu hắn không cẩn thận vận dụng thai nhất hóa thành phụ, đem thân thể hóa hư vô. Lúc trước bị luồng sáng thất sắc kia cuốn vào, cho dù hắn tu liền Kim Cương Quyết Đại thành, chắc chắn sẽ thổ bài nguồn máu huyết, hao tổn một ít tinh nguyên. Luồng Quang Hà thất sắc này nhìn tương tự như linh quang Phật Tông, nhưng là lịch khác nhau. Một tu sĩ bình thường bị lùn quan hạ cuốn vào, chẳng những pháp lực bản thân không thể vận dụng, như áp lực cực đài sẽ bị biến thành đống thịt vùng. Nhưng để bài trừ cấm chế, tiến vào trong này, đám người điếu bị hãng tự đã mất ba ngày ba đêm khổ công, dựa vào pháp lực càng bảo vật mạnh mẽ tiến vào trong không gian này. Hàng Lập nhìn thấy hai người này, tâm trạng hắn thoải mái hơn nhiều. Nếu nơi này không có luyện hư tu sĩ... Hai người kia liền thủ lại, hắn cũng không tự đối phó được. Vì vậy phương pháp ẩn nấp của hắn bị phá, hắn vẫn cười ha ha, sắc mặt bình thẳng nói với hai người. "ta tự hỏi ai, bộ trì cầm chế ở bên ngoài, thì ra lại nhị bị đạo hưởng. Nhị vị xuất hiện ở nơi đây, muốn làm gì sao? Nếu hạng mộ nhớ không nhầm, thiên trắc thành có một điều luật cấm ngoại nhân từ tiền xâm nhập linh địa của người khác. Nếu như muốn vào, phải thương lượng với chủ nhân. Nếu được phép mới được vào còn không thì bị tố cáo với thiên về hơn nữa sẽ bị xác minh sẽ chịu hình phạt tiên độc khẩu khí hàng lập âm trầm khi nói mấy câu đó không hề có thiện ý gì tiểu mỹ hãn tử cùng kim bàn tử nghe nói tới hình phạt tiên độc dù là hóa sĩ thu thần sắc mặt cả hai cùng biến đổi nhưng ngay lập tức ánh mắt kim bàn tử khẽ động hắn tươi cười nói hàng đạo hữu không nên hiểu nhầm ta cùng hiền đệ ngẫu nhiên đi tới quý địa thôi Ngồi nghỉ trên đỉnh núi, không biết tại sao, lại chạm vào cơm chế, bỗng chốc bị truyền tống tới nơi đây. Bọn ta không hiểu tại sao lại như vậy. À, nghe kiềm huyền năm mấy lời này, liệu tại hạ có nên tin hay không? Thôi được rồi, hạng bộ không nói thêm, nơi đây không có việc cho nhị bị đào hưởng xin mời. hàng lập chắp tay sau lưng, vẻ mặt cười cờ. Lúc này hắn cẩn thận kiểm tra tình hình chung quanh một lần. Hắn đã ở trong một không gian thần bí không gian này cao tới trăm trường trong phạm vi cho phép cũng không tính là quá rộng nhưng dù là không trùng hay buôn phí đều chấp động lùn quang hà thất sắc càng kinh ngạc hơn ngay trên không gian cao này có bảy quang đoàn cực to sắp xỉ mặt trời cùng chấp động nhiều quang mang làm cho người ta có một loài cảm giác đặc biệt mát lạnh mà ở trung tâm bảy quang đoàn có một quang môn quang mang thất sắc chấp động bên trong một mảnh quang huỳnh có vẻ cực kỳ dị thường ngay hàng lập nói như vậy. Đứa mị hãng tử và kim bạc tử giật nảy mình, ánh mắt lướt qua hàng lập rồi liếc nhìn nhau, sắc mặt cả hai trầm xuống. Tại sao? Người biết số người của chúng ta. Âm thanh của kim bạc tử lạnh băng, đứa mị hãng tử cũng hiện ra sắc khí. Hai vị muốn đồng thổ chăng. Ta đã quên nói cho hai vị đạo hưởng. Tài hạ trước khi rời đi, đã lưu lại vài đạo truyền âm phù cùng thiết hạ âm chế. Chỉ cần Tài hạ ở chỗ này xảy ra chuyện gì? Truyền ân phù không lâu ở đây, sẽ xuất hiện vài vị bạn hữu tốt mới kết giao cùng triệu vô quy tiền bối. vô cớ xâm nhập linh địa người khác, vô cớ công kích chủ nhân, sẽ làm cho đội chân pháp thi hưởng thú. để chính là trọng tội, chịu hình phạt băng ngục, núi đao. hưởng hộ, dù gì bị liên thụ, thật sự có thể đánh chết tại hạ sao. Hạng Lộc không có vẻ tức giận, hắn tươi cười nói. Người biết triệu thiên vệ. Điều mỹ hãng tự thoáng rùng mình nhưng hắn lập tức cảm thêm nghi ngờ kim bản tự nghe xong cũng ngẩn người ra tài hà do đích thân triệu tiền bối tiến cử với thiền chắc thành nhờ vậy cảm thấy tài hà không biết sao hàng Lập thản nhiên trả lời dáng vẻ của hắn như thể đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa sắc mặt đó của hàng Lập làm cho điếu mị hoàng tử và kim bản tự đưa mắt nhìn nhau <cười> người đã biết nơi này không phải chỉ có hai người bọn ta nói cho người biết cũng không sao nên này trừ hai người bọn ta ra, còn có hai vị trưởng bối đã ở trong này, tiến vào cầm chế ở tầng sâu. Hai người bọn ta phụng mệnh trông coi nơi đây. Ngươi chỉ là một gã tu sĩ hóa thần, thật sự ngươi nghĩ người có thể ngăn cản hay sao? Chút quy định của thiên trắc thành kia cũng chỉ là quy định mà thôi, không có gì đáng lo. Không ai vì cái mạng của tu sĩ hóa thần như ngươi, đồng thời đắc tội với hai tu sĩ cấp luyện hư. Cho dù người biết chịu vô quy lão tiền bối. Cũng chỉ là quan hệ hơi hợt bên ngoài mà thôi. Điếu Mỹ hãng tự trầm tư dây lát, đột nhiên nói như vậy. Thật sao? Ông Đạo Hữu có thể đang đánh bạc một phen. Vấn đề là trước khi ta tiến vào nơi này, đã nghĩ có Đạo Hữu ở đây. Vì vậy trong truyền ông Phù có nhắc tới tên Đạo Hữu. Có lẽ rằng Đạo Hữu pháp lực cao cường, không sợ sưu hồn thuật của đội chấp pháp. Hàng Lập cười ha hả không chút sợ hãi. Nếu mấy người này thật sự không sợ thiên vẹn chấp pháp của Thiên Trắc Thành, Chắc chắn sẽ không lén lút, lẹn vào trong lòng đất linh địa của hắn. Hàng Lập vừa nói xong, sắc mặt điếu mì hãng tự trở nên vô cùng khó coi. Kim bản tự cũng sợ run người. Không nghi ngờ, điếu mì hãng tự sợ bị liên lụy, hắn cũng không có cách nào bỏ trốn. Có một việc âm thầm làm không gặp vấn đề gì. Nhưng một khi bị người ta bắt ngập, phơi ra ánh sáng, như vậy đã thách thức quyền uy của thiên về cùng trưởng lão hội. Ta nghe nói thần thông của Hàng Đạo Hữu không giống bình thường. Tiền đồ vô cùng rộng lớn, không ngờ lại muốn làm ra cái chuyện lượng bài cầu thương này. Nói thật, ta cùng đạo huynh đây không phải là chủ sự. Nếu hoàng huynh có điều kiện gì, cứ chờ trưởng bối của bọn ta đi ra, rồi hãy tự mình nói, được không? Kim bạn tự hai tay trà sát vào nhau, mắt hiếp lại nói. Như vậy, hai vị đạo hữu nghĩ tay hạ không dám ở lại chỗ này sao? cũng được, hàng ngộ cũng muốn biết phòng thái hai vị tiền bối như thế nào. Vậy cứ chờ một lát đi. Hàng Lập cười thân hình lập tức nhoáng lên, thân thể quỷ dị xuất hiện ở một góc trong không gian, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, cuối cùng hắn thật sự muốn chờ hai vị luyện hư tu sĩ kia xuất hiện. Điểu Mị, Hãn Tử và Kim Bàn Tử thấy hành động đó của Hàng Lập, bất ngờ tránh ra, hai người nhấp nháy môi khẽ truyền âm vài câu, cả hai không nói gì, chỉ đi tới một góc khác khoanh chân ngồi xuống. Hai người này suy nghĩ cũng rất đơn giản, nếu không nắm chắc hạ được hàng lâm, không ai lập tức xông vào trong quỷ môn quan. Hai người tự nhiên lấy bất biến ứng vàng biến, để cái việc đau đầu này cho trưởng bối của bọn họ tới xử lý, đỡ phải trước lấy đại phiền toái trước hòa vào thân. Từ lúc đó, cả tòa không gian yên tĩnh không một tiếng động. Ba người hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc yên lặng ngóng nhìn cửa môn quan. Điểu mỹ Hãn Tử và Kim Bàn Tử đương nhiên không biết trong lúc này Hàng lập đàn âm thầm cười gượng ngào. Truyền âm phù cầm chế các loài như lời hắn nói, chỉ là nói như vậy thôi, không có thực. Vốn theo tính toán của hắn, nếu mấy người này thật sự muốn đạt bảo, bản thân hắn dự bảo uy lực của thái nhất hóa thành phù, thần không biết quỷ không hay, được nước béo cò một phen. Nếu đối phương là tu sĩ có thần thông quá lời hài, thì chỉ cần âm thầm giám thị. Nhưng hắn không ngờ, vừa mới tiếp cận nơi này, bị quần sáng mở kia cuốn lấy. Chẳng những hắn bị hút tới không gian này mà linh phù thần thông ẩn nấp cũng bị phá vỡ. Vì vậy hắn chỉ còn cách trực tiếp đối diện với mấy tu sĩ này. cùng may trước tiên, hắn đã nói ra vài điều làm cho đối phương cần nhắc, sợ ném chuột vỡ đồ quý. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể trước tiên nói ra làm kinh sợ hai người điểu mì hắn tự. Đương nhiên, đây cũng không phải là do hắn cho rằng mình không địch được hai người này. Tuy rằng điểu mì hắn tự và kim bàn tự... Một người là hóa thần trung kỳ, một người là hóa thần hậu kỳ. Nhưng hiện tại, dự bào nghịch thiên thần thông và một thân thủ đoàn của hắn, nếu toàn lực đối phó thì truyền phích lệch thủ đoàn, tuổi thiểu cùng năm chắc tám phần, hắn có thể giết chết hai người này ngay tại chỗ. đồng thủ giết người là việc đơn giản, nhưng tùy tiện động thủ sẽ gánh chịu hậu quả. Hắn chỉ e hai luyện hư thu sĩ tiến vào cửa quan môn báo thù. Tuy rằng hắn không có cảm tình gì với mấy người tự tiện xông vào linh địa, nhưng họ tuyệt không phải là đại địch của hắn. Hơn nữa, dù hắn có thể dễ dàng giết chết hai người điếu bị hắn tự, nhưng việc bị nhốt trong không gian thần bí này, nếu hắn không thể rời khỏi đây kịp thời, ngược lại bị hai tên luyện hư tu sĩ kia đánh, chỉ e rằng lúc đó hậu quả sẽ rơi vào chính hắn. Nếu vậy, trước hết không bằng âm thầm tìm kế thoát thân. chờ sau khi rút lui an toàn, Lúc đó quyết định bước hành động tiếp theo cũng không muộn. Hàng Lộc đã âm thầm lập xong kế hoạch, tùy hại mắt hắn nhắm lại, nhưng thần niệm cường đại đã xâm hóa thành vô số tia lộ, bản ra bốn phương tám hướng. Hàng Lộc không kiên để gì, thần niệm dò xét hành động. Hàng người điếu bị hắn tự đương nhiên có thể phát hiện ra, nhưng hai người không mở miệng ngăn trở, chỉ âm thầm cười nhạt. Kết quả, một luận thần niệm của Hàng Lộc vừa tiếp xúc với bức tượng ngăn cản trên thất sắc thải hạ Nhưng giống như trâu đất xuống biển, thoáng chất, biến mất không chút tạm tích, thậm chí còn sinh ra một cổ hấp lực cường đại, làm cho thần niệm Hàng Lập bị lay động, ngay cả liên hoàng kỳ cùng thiếu chút nữa thoát ra ngoài cơ thể. Hàng Lập chấn động, vừa vàng lưu truyền đại diện quyết, mười hóa giải hết cổ hấp lực này. Hàng Lập hé mắt, nhìn bức thường ngăn càng quan hạ, sắc mặt hắn âm trầm bất định. Hai người đứng bị hẳn từ khẽ nhếch mép. Cười xuân sướng khi người khác gặp hòa, xem ra bức tường ngăn cản không gian này rất quỷ dị. Hai người này cùng sớm đã biết, cố ý để Hàng Lập chịu thiệt thòi lớn. Dù Hàng Lập vô cùng tức giận, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thẳng như không. Hắn âm thầm, nghĩ đối sách khác. Đáng tiếc, đút trước luyện chế, hắn đã một phòng chế luyện lên bảo không gian xích hồn phiên, đã bị một cân lốc không gian vùi lốc. Nếu không bây giờ sử dụng bài trừ bức tường không gian kia, hẳn là rất hiệu quả. Đương nhiên ngoài trừ xích hồn phiên, phá diệt pháp mục đối với việc xe đắt không gian cùng hiệu quả không kém. Thế nhưng nơi này khá thần bí, phá diệt pháp mục có thể một kết hiệu quả hay không thì lại là chuyện khác. Hạng Lập không ngừng cân nhắc, một lát sau trong lòng hắn nảy ra một chủ ý khác. Nếu thần niệm không thể xâm nhập bức tượng ngăn cản này, vậy hãy thử xem thanh minh linh nhãn có thể tìm ra lối thoát hay không. Lúc này hắn đem linh lực dốc vào song Nhật. Đồng thời ở chỗ sâu trong đồng tử Phóng ra làm mang Một ngày một đêm trôi qua Thân thể hàng lập ở một góc không gian Hai mắt nhắm lại Giảng vẻ hoàn toàn nhập định Xem ra trước khi hắn dò xét Vẫn chưa tìm ra con đường thoát thân khỏi nơi đây Mà bài quang đoàn trong quan môn Vẫn không có chút động tỉnh gì Điều bị hãng tử và kim bàn tử Chăm chú quan sát không trung Sắc mặt hai người bắt đầu âm trầm. Đương nhiên hai người không quên cảnh giác, ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía hàng lập bên này. đã lâu như vậy, hai vị trưởng bối vẫn chưa đi ra, không rõ là đã gặp phiền toái gì bên trong hay không. hai mắt hàng lập vẫn nhắm lại, hắn đột nhiên thốt ra câu này. điều này xin đạo hữu cứ yên tâm, nếu sư tôn bọn tôi gặp chuyện không may, hai người bọn ta tự nhiên sẽ nhận được tin tức, hàng huynh đợi hai ngày đã hết kiên nhận rồi ư? tiểu mỹ hãn tử vừa nghe hàng lập nói bận rộn mình nhận nói để từ trấn an mình hai vị tiền bối vô sự là tốt rồi gần ấy thời gian tại hạ Hà còn hàng lập cười còn buồn nói tiếp đột nhiên bảy nhũ quang đoàn trong không gian được nhiệt phát động phát ra tiếng ngầm thanh vù vụ phát ra linh áp ghê người toàn bộ phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Lần này chân những hai người điếng Mỹ hắn tự chấn động, hàng Lập cũng mở mắt, nheo mắt nhìn xem. Dị biến chỉ vừa mới bắt đầu, trong âm thanh vụ vụ, bài quang đoàn điên cuồng chuyển động trong không trung. Trong giây mắt, hình thể cỡ đầu người đã biến thành bánh xe rất lớn, điên cuồng không ngừng phồng ra co rút lại. Xung quanh thất tán quang đoàn, một tầng sóng không gian như nước gần bắt đầu nổi lên, vượt qua cửa quan môn. Trong phút chốc, Quang môn dường như bị một cỗ lực vô hình đè ép, bẩm chốc vàng vẹo dữ dội. Không hay rồi. Khi bạn tử thế cảnh này, sắc mặt đại biến, hăng hét một tiếng bẩm chốc nhảy lên khỏi mặt đất. Điểu mỹ hãng tử cũng vô cùng hoảng hốt, thần sắc hàng lập vẫn vô cùng âm trầm. Bởi vì chẳng những quan đoàn trong không trung có biến hóa như vậy, mặt đất bốn phía bức đường ngang cạn, cộng đang rung lên không ngừng, Bảy tầng quan hạ thậm chí có dấu hiệu tan vỡ. Đây là dấu hiệu toàn bộ không gian sắp sụp đổ. Vì tính mạng mình, Hàng Lập yên lặng đứng dậy, một tay sờ đầu, bỗng nhiên một tầng quan hạ mờ mờ xuất hiện trên đầu. Tiếp theo một tay hắn lật chuyện, kiềm quan trong tay lóe lên, ba khỏa biên châu ánh vàng xuất hiện. Lúc này bọn kim bạn tử cùng nhau nhau phùng ra nhiều bảo vật, nhưng đã chứng kiến qua sự huyền diệu của không gian này, nên cũng không nắm chắc. Là có thể phá vỡ không gian chứng bích để thoát thân hay không? Vì vậy sắc mặt cả hai trở nên kinh hoàng. Tự nhiên, Hàng Lập sẽ không quản sinh tử của hai tên này. Hàng hít sâu một hơi, dự định sẽ tế xuất ra phá diệt pháp mục ở giữa tráng, rồi sau đó sẽ phối hợp với nguyên từ thần quan và lôi châu văn, phá vỡ không gian mà tẩu thoát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra từ quan môn. Hàng Lập cả kênh không khỏi đình trị hành động. Tiếp theo chỉ thấy quang môn lẽ lên thất sắc hào quang, từ đó bày ra hai đạo lục quang và kim quang cho mắt. Hai đạo đồn quang này trông giống như luồng kinh hồng, xoay quanh trên không trung. Quang mạng chợt biến mất, hiện ra một con phỉ thúy tiểu dao và một kim sắc tiểu đồng cao chừng một thước. Chỉ thấy hai sừng trên đầu tiểu dao đã bị chặt đứt một cái, lần phiến trên người loan lộ, còn tiểu đồng tử thì đầu tóc rối bù. Kim bào trên người cũng bị rách một mạng lớn. Bộ dáng hai người này có vẻ chợt vật, đang điên cuồng chạy trốn. Chạy mau! Nơi đây không phải nơi thiên bảo thường nhân toàn hóa, mà chính là nơi giam cầm một con ngọc cốt nhân ma. Chúng ta đã chấn động công chế của thường cổ tu sĩ, nên con ma này đã thoát khỏi giam cầm. không gian cũng sẽ sụp đổ. Ồ! Ngươi là ai? Kim sắc đồng thường hỗn hề nói, nhưng lập tức phát hiện ra hàng lập đang đứng đó. Trên đầu chấp đồng quần trắng sáng Bèn kinh ngạc hỏi. Tổ phụ à, hẳn là hàng tiểu tự. Tử. Hắn. Kim bàn tự tới hai người đi ra, vui mừng vội bàn nhúc nhích môi truyền âm, thông báo là lịch của hàng lập. Là chủ nhân của linh địa nơi đây Phị Thuế Nhà lòng nghe rõ đàn như vậy, mặt trở nên nghiêng nghị, trong mắt lóe ra sát cơ. Mình huynh, người muốn làm cái gì? Bọn ta chạy trưa chết còn không kịp, lúc này sao có thể nhiều chuyện chứ? Nếu hóa thân của chúng ta vẫn lạc mất, thì mất nhiều hơn được. Khủng hộ người cũng đừng quên. Hắn là một vị thằng tu sĩ. Ta không có hứng thú treo chọc. Nhưng kẻ như tên điên này. Kiểm sát đồng tử sau khi nghe xong. Mặc dù cũng ngạc nhiên. Nhưng lập tức truyền âm trao đổi với Giao Long. Cũng tốt. Trước hết bọn ta nên hợp lực rời khỏi đây. Chỉ cần bọn ta không tự mình đồng thủ. Cho dù bọn trưởng vô quy tìm đến cũng không sợ. Một khi không gian này sụp đổ. Hãy để tên này tán thân cùng Ngọc Cốt nhận mà đi. đảng tiếc. Chỉ là hóa thân của bọn ta đến nơi đây. Nếu không hạ tất, phải sợ hại con ma này. Chúng ta đi thôi. Phi Thủy Giao Long chần chờ dây lát, rồi lập tức thu lại sát cơ, sáng suốt nói. Vậy được rồi, bào ra tay, không gian này không còn chấm đỡ được bao lâu. Kiểm soát đồng tử nhẹ nhọn, rõ ràng hắn không muốn mình chết vô ích ở nơi đây. Lập tức, lượng thù hắn pháp quyết, miệng lẩm bậm, nhất thời sau lưng hiện ra một khẩu một kiếm bay lên trời, hóa thành một cây cửa đài kiếm quang to hơn trường. Phị Thủy Giao Long đầu dạng trong miệng, cùng phát ra tiếng lòng ngâm. Thân hình hắn lằn xuống, hóa thành một con lục dao cao hơn mười trường. Trên đầu có một cái sừng lục sắc không ngừng chớp động, loại ra từ sắc lơi liền, thoạt nhìn khi thế vô cùng kinh nhân. Mặc dù không biết bọn kia đang trao đổi với nhau điều gì, nhưng khi thấy cử kiếm và thần thông của Giao Long kinh sợ như vậy, trong lòng hạng lập cũng rừng mình. Giờ phút này hạ quan tài buồn vách không gian, đã tán loạn hầu như biến mất. Đệ mặt trường bích đã phát ra tiếng ông ông, vặn bèo lên đến cực điểm.